Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xin Đình Duy Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay Với diễn biến của tập tiếp theo Tập 15 tác phẩm truyện Đất giữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện Rất mong quý vị khán giả chúng ta bớt chút thời gian Vẫn như mọi hôm Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy Cũng như là cho Đình Duy một like, một like nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây là tập 15 Qua dòng đọc Đình Duy Ngồi cạnh thằng giang hồ nghiện hoạt Lão khán móc túi lấy điêu thuốc rồi châm lửa hút Lúc này Đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc Vác con dao gam ngày xưa lão tặng chạy xuống tính ăn thua đủ Đưa người tình sợi dây truyền vàng to như xích chó, lão Tấm Tắc Ken thằng nhãi tay như quay tâm mà giật đứt được sợi dây cũng tài. Tuy nhiên, lão hợp cho biết thằng này không giật mà dí dao vào ngang cổ bắt tự tháo. Hôm nay thì sẽ dạy cho nó bài học nhớ đời. Vẫy tay ra hiệu cho đó hoa ban phấn lên nhà, lão Khanh cổ thằng nhện xuống dưới tầng để trừng trị. Sau cô ngã xuống cầu thang, Thăng nghiện với khuôn mặt be bét máu, không còn sức phản kháng. Nhìn cánh tay xăm trổ của lão khán, nó biết mình đụng phải lại ca khét tiếng. Giờ chỉ biết trông chờ và vận may. Còn lòng thương hại, chắc không có. Ngồi ngay bờ cầu thang tầng 1, đưa mẫu thuốc cho kẻ tội đồ giít đến lõ má. Sau đó lão khán lạnh lùng nói. Đứa nào trai mày đến đây? Nếu định văn vở tao xin cho một nhát. Không để lão khán phải đợi lâu. Thằng con rời nghiện oạt tồng tộc khai hết mọi chuyện. Ngày trước y vốn dưới chứng xỉu quân Việt, nhưng từ ngày đại ca quý ẩn giang hồ, cả đám tan đàn xẻ ngẽ tứ tán khắp nơi. Thấy khán đại ca chăm chú lắng nghe, y kể lại chuyện tuần trước đang giật dẹo ở phố cửa đông. Bất ngờ gặp ngay bồ của đại ca xỉu quân Việt là Hương La Sát déo gọi để hỏi chuyện. Dù nhận tiền của Hương La Sát quay lại Lạc Thủy tìm, tuy nhiên, Đại ca Sửu Quân Việt vẫn bật vô âm tín. Trong một lần ghé quán bún trà điện biên, bất ngờ khi phát hiện ra bà chủ đeo sợi dây chuyền vàng giống của con mẹ Hương La Sát đang truy tìm vì bị lừa và cũng lưu hàng gần hai chục cây vàng, nên y đã âm thầm tìm hiểu. Đã suy tính, chờ Hương La Sát đến nhận mặt, nhưng vì tham sợi dây chuyền vàng, tối nay y quyết định vác lưỡi lê đi ăn mảnh trước đã, bởi chỗ vàng đó sẽ đủ ấm chân răng. Ai ngờ, những gì cần biết lão cán đã nắm được. Điều nguy hiểm ở chỗ thằng nghiện hoạt này đã tiếp cận được hang ổ của lão. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù muốn dùng dây tơ hồng buộc nó rồi ném xuống sông. Nhưng nếu chủ quan, khéo phải trả giá bằng mạng sống. Trong tình cảnh giết không được, tha cũng không xong. Lão khán nhìn đồng hồ thấy không còn sớm. Liên hỏi thằng đàn em của siêu quân Việt. Bây giờ mày muốn bị chặt một ngón tay, hay cắt gần chân. Đợi cho thằng nghiện hoạt quỳ lại như thế sao, lão khán túng cổ, khẽ gần giọng nói rõ. Nếu như nó không thực hiện chính xác từng lời nói của lão, chắc chắn sẽ nhận mưa đau kiếm vào người. Như kẻ chết đuối vớp phải cập, tên đàn em của sử quân Việt vội gật đầu lên lịa. Sau khi bắt nhắc lại hai lần cho thuộc, lão khán thường cho đứa thuốc rồi ra hiệu cho thằng nghiện hoạt phán nhanh. Bởi lão cần lên nhà nghỉ ngơi. Loại tép riêu đó đâu cần phải ra tay. Lão dành sức làm việc khác, có ích hơn. Giả dụ như họ kéo pháo cùng đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Do lúc tối đã tập mấy chén rượu ở hàng bún ngăn của em đảm, vừa nhìn thấy vại bia được mang ra từ tủ lạnh. Lão khán rừng rưng uống, nhưng không cảm thấy vị ngon từng ngày. Trò đời no dồn đói góp là vậy. Không bù cho lão hồi ít tiền, Chỉ mua nhõn vài bia đứng uống ngay tại chỗ. Lúc đó vị bia mít tuyệt cú mèo không sao tà hết được. Ngày đó hôm nào sang lắm, lão cho phép mình uống hai vài bia kèm đĩa lạc luộc. Đâu có những đĩa thức ăn ngồn ngộn như hiện nay. Nghĩ lần thần là vậy, tuy nhiên lão nhiệt tình sơi hết đĩa bê tái chanh vì hợp khẩu vị. Trong lúc ăn, lão không quên dặn người tình cất dậy dây truyền vàng vào tủ đèo lắm chỉ tổ nặng cổ còn làm mồi cho mấy thằng nghiện ra tay. Nhớ lại chuyện thằng nghiện ọt vừa kể, lão cán nghĩ đến con đĩ hưởng la sát. Đúng là cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Lão vừa sai đám đàn em theo dõi, chưa ra tay. Ai dè nó lụy tình nên cho người đi tìm thằng siêu quân Việt. Kéo đóa hoa bàn của mình lại gần đến lúc hai cơ thể sát vào nhau không còn khoảng cách. Thay vì trao nụ hôn hay có hành động âu yếm như mong đợi. Lão khán cúi xuống bất ngờ lau miệng đầy mỡ ngay vào ngực áo của người tình. Không quan tâm đến phản ứng của thị, lão buông một câu. Thằng cháu dại vừa rồi là người của con đĩ hưởng la sát. Sao mình tối nay tử bi nên thả nhanh vậy? Khéo nó sẽ ton hót cùng con đĩ giạc hưởng la sát. Lão khán cười khủng khục, bởi thằng đó giờ như con run được lão cắm vào lưỡi câu. Đến lúc thu dây, lão tóm được con đĩ hưởng la sát. Nếu muốn nhẹ đầu, lão chỉ cần nói một câu cửa hàng và nhà vợ chồng đó sẽ bị hóa vàng trong đêm nay. Nhưng lão đô có ngu để gây sự chú ý không cần thiết của bên công an. Khi ngọn đèn buồng khách được tắt, máy lạnh và đèn ngủ dịu mát trong buồng ngủ được bật lên. Lão khán cùng người tình cuốn lấy nhau như hai kẻ đói khát Trước váy ngủ, trước khi được ném vào góc nhà, nó biến thành dài lau mồ hôi trên người lão khán. Không muốn kể cho đó hoa ban về chuyến thăm và tiếp tế cho vợ. Lão sợ bị tụt hứng nếu gặp phải sự càn nhận. Đặc biệt trước khi tiến hành vụ cướp hàng, lão cần tránh xa mọi chi phối, sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của mình. Khi cả hai mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dù điều hoa miệt mai và hơi lạnh, lão khán nằm nghỉ lấy sức, nhưng còn băn khoăn việc bọn trùm buôn ma túy sẽ quay lại trả thù sau vụ cướp hàng. Như vậy người tình của lão là kẻ dính đạn đầu tiên, Vẫn biết tự dưng bàn chuyện bán căn hộ rồi chuyển đi chỗ khác là đồn ngột nhưng lão thử đưa ra lời đề nghị. Khu này chật trội và xuống cấp, sao em không tìm mua nhà ở những khu vừa quy hoạch xong cho rộng rãi? Ở đây đang có lộc nên em không cần chuyển nơi khác. Sẵn mấy khu rộng rãi đâu có ai ngồi ăn bún trà hay uống bia của mình, họ chui vào nhà hàng mấy lạnh hết. Có bà chén rượu nốc ở hàng bún ngan của em đảm thêm vài bia lạnh rồi làm tình mãnh liệt với người tình. Khiến lão khán định nói thêm vài câu. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn thác đổ. Mặc cho đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc vẫn hừng hực đợi hiệp hai. Tiếng ấy như sấm của lão thay lời báo hiệu. Từ nay đến sáng, thân ai người đấy lo. Nằm mãi không ngủ được. Lò hợp chợt nhận ra vì hám hơi đàn ông lại mê làm tình. Nên thì quên mất trư hỏi việc quan trọng. Lá đơn xin lê hôn lão khán có nhớ để đưa cho bà vợ ký khi vào trại tiếp tế hôm nay. thì sợ lão mãi buôn chuyện rồi quên béng mất. Vẫn biết lấy chồng tận ba lần hơi nhiều, nhưng thị muốn gì hay thích gì sẽ làm bằng được. Có điều số phận hai người chồng của thị quá hầm hưu. Lão chồng gốc tàu dù vẽn cơm cân mặc áo số đến lúc mắt mờ chân chậm, tuy nhiên xét ra vẫn còn được sống đến ngày hưởng ân xá. Còn gã chồng trẻ thành người thiên cổ khi còn chưa đến 40, khiến thị mang tiếng là người có tướng sát phu. Đã không ngủ được, còn phải nghe tiếng ngáy như sấm bên tay, thì ngồi dậy xách chiếc đài sét vào buồng, rồi bật băng nhạc vàng ưa thích. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng người ca sĩ nỉ non khuyên mặn gái ngủ lúc không giờ, nghe buồn tê tái vì phận nghèo. Ngước nhìn đồng hồ, thấy quá 12 giờ, nhưng lão người tình ngủ say như chết. Biết mình không nghèo đói như trong lời bài hát, nhưng giàu trả chắc sướng hơn được. Bởi thị đói chuyện khác còn quan trọng hơn tiền vàng, đó là thị nghĩ vậy nên mới cần lên xe hoa lần thứ ba. Nằm mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng gần sáng khi tắt điều hòa vì lạnh, lò thị hợp chui vào chăn, ôm chặt người tình để san sẻ hơi ấm. Có lẽ ngủ đậy mắt, nên lão khán thấy thoải mái trong người. Dù trời đã sáng tỏ mặt người, nhưng cân hứng bất chợt nên lão tặc lưỡi chiều đó hoa ban thêm lần nữa. Của đáng tội trong suy nghĩ của lão, bình thường nếu thì không chiều chuộng cung phụng lão chu đáo, muốn đòi hỏi chắc lão sẽ nói mợ đến mà hút. Hoàn thành nhiệm vụ thay lời chào ngày mới, lão khán với bao thuốc ngay đầu giường rồi châm lửa hút. Giờ là lúc lão quay về thực tại, với nhiều ân oán giang hồ đang chờ giải quyết. Sau lời hứa với người vợ tàu khang nơi trại giam, Lão biết mình cần tìm một lời giải thích êm tai cho người tình đang nằm bên cạnh. Dẫu biết trong cuộc đời không ai được tất cả, nhưng nếu mất nhiều hơn được, thì cái giá phải trả quá đắt. Hiện nay, dù lão có giới trướng đám đàn em thuộc dạng hồ báo cáo trồn, nhưng bọn đó thuộc dạng đầu trái đít thớt, chỉ quen việc giao búa. Người cùng lão vạch ra nhiều kế hoạch và có tầm nhìn xa. Không ai khác chính là đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc, hiện không mạnh bài trai thân, Nằm tận hưởng những phút giây ân ái mặn nồng. Theo thói quen, Lão khán đưa tay vỗ vào mong người tình. Nhớ đến ý tưởng xăm hình bông hoa lên đó, Lão Khánh cười khủng khục trong khói thuốc lá, vướng màn nên quần mãi không thoát được. Dù muốn nằm thêm chút nữa, tuy nhiên, phần vì khói thuốc lá, phần vì sợ hàng vở bò đến giờ đông khách, nên lò thị hợp mặc quần áo rồi xách cặp lồng đi mua phở. Đây là sự chăm sóc thay lời cảm ơn với người tình. Nếu không lão khán sẽ mặt nặng mày nhẹ vì khó chịu. Thì biết rõ tính lão, vì thế chiều như chiều vong. Còn nghĩ thoáng hơn một chút, coi như vụ béo, để thịt, có đi đâu mà thiệt. Trải qua vô số cuộc tình, chung sống công khai, đến lão khán là người chồng thứ ba, dù chưa đăng ký kết hôn. Nhưng lò thị hợp tự rút cho mình kinh nghiệm quý báu. Với gã đàn ông nào cũng thế, phải tặng nhiều món ăn ngon để họ thấy sung sướng. Riêng về phần thị, công bằng mà nói, cánh đàn ông chỉ như món nậm pía mà thôi. Bước ra khỏi khu tập thể, thì vội bịt mũi quay ngược trở vào bởi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến nhiều người phải lạp xe nhanh qua hoặc đi vòng đường khác. Đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, con bé thắm đúng kiểu phần chay nào cũng dính nước mắt xuất hiện. Nó kéo thì về gần quán bún trà điện biên rồi thì thao vẻ bí mật. Đêm qua anh Khương đã sai thằng bình lác, trộm luôn một xe đạp còn nguyên hai sọt đưa tới đây. Sau đó, quán bún trà của lão già được tưới phân bé bét từ trong ra ngoài. Theo tráo ít nhất một tháng nữa, vẫn không hít mùi, nhìn tợp lắm. Kể ra hơi ác, nhưng đáng đời lão khọng già vừa tham lại còn bẩn tính. Đúng yêu cầu của cô là không đổ máu con gì. Dù phải đi vòng sang chỗ khác, nhưng lò thì hợp vui như chúng số đề. Như vậy thì đã dạy cho lão chủ nhà cũ một bài học đích đáng. Giá như lão cho người khác thuê nhà, chắc thì không bận tâm. Nhưng kiểu chơi bẩn phải lĩnh hậu quả thích đáng là điều cần thiết. Từ dạo về xuôi thì rút ra bài học sâu sắc. Nhiều khi hiền quá sẽ bị kẻ khác trèo lên đầu lên cổ. Dù thì biết mình không phải dạng hiền lành dễ sai bảo. Hôm nay lão chủ nhà cũ dù không học máu mồm, nhưng cọ giờ xong đống chất thải chắc đứt mạch máu não mà chết bị uất là có thật. Có nảm mơ thì không nghĩ Khương hít dùng chiêu độc như vậy. Quả xứng danh con của đại ca Giang Hồ. Múc phở bò ra bát, đặt quầy vào địa sứ trắng tinh. Thì mời lão khán gian sáng cho nóng, bởi phở bò là món khoái khẩu của lão. Dù đêm qua mãi làm tình, nhưng sáng nay thì vẫn nhớ dành dễ mọi thứ. Đợi lão khán rơi gần xong bát phở đầy tú ụ, thị khẽ hỏi. Vậy mình nên giải quyết con đĩa hưởng la sát kiểu gì? Không nhẽ để nó qua mặt. Hôm qua đi tiếp tế cho bà Thu, mình đã đưa giấy ly hôn cho bà ấy ký chưa? cầm bắt và húp đến giọt cuối cùng. Theo thói quen, lão khán định kéo đoá hoa ban vào gần để lau mồm bào áo. Nhưng lão nhớ ra bây giờ là buổi sáng, nên dừng lại. Giờ dĩ buổi tối làm như vậy được, bởi theo suy nghĩ của lão, kiểu gì chả lột sạch đồ rồi quấn nhau, có lau chút đâu ảnh hưởng gì. Phục người tình nhớ dai như đĩa, lão khán cho biết, con đi hưởng la sát không đáng ngại, nhưng lão quyết không ra tay với đàn bà, bởi đó là kiểu của lũ phàm phu tục tử. uống trắng miệng Lão Khánh cho biết, với con đĩ lắm mẹo, nhiều mưu, còn lắm mồm như hưởng la sát, Lão sẽ lấy độc trị độc. Việc này sớm thực hiện thôi. Biết em người tình có cặp mông như lồng bàn úp đang đợi câu trả lời thứ hai, Lão Khánh đeo đồng hồ vào cổ tay, trình lại quần áo cho chỉn chu, rồi bình thản nói. Việc hôn nhân, mém cứ sồn sồn như lờ phải lá hăn. Chồng chết còn chưa cải táng đã mong lít chồng mới. Khéo thiên hạ nói cho vào mặt, Mặc cho người tình á khẩu vì tức, Lão Khánh cầm chìa khóa con xe Dream rời nhà. Dù đang có cuộc sống đầy đủ công đó hoa băng, nhưng Lão không cuồng si đến mức bỏ vợ. Như vậy khác nào tự vả vào, vào mặt mình. Chưa kể em này có dã tâm biến măng nhóm của Lão thành lũ buôn ma túy không chừng. Có bắt vào điểm tâm, nên không la cả ăn sáng. Lão Khánh lượn thẳng ra phố Nguyễn gian Thiểu để thưởng thức tách cà phê, rồi nghe nhạc tại quán xưa. Không cần chê vị cà phê như trước, Ngồi quán cà phê nhiều nên lãm bắt đầu thấy thích cảm giác Nhâm nhi tách cà phê, ngắm dòng người xuôi ngực trước mặt. Hôm nào quán đông cách, thậm chí lão còn nghe được nhiều chuyện mánh mung của đám buôn đổ cổ, đám cỏ đất, cỏ đăng ký xe máy, trao đổi cùng nhau. Nhận ra khách quen bước vào mở hàng, cô bé nhân viên vội bật quạt rồi rót cốc nước đặt trước mặt lão khán. Do thường xuyên ngồi ở đây nên lão không cần gọi. Chút nữa cô bé tự bưng ra tách nâu nóng cùng bao thuốc lá ba số. Ngày trước lão chê thuốc ba số hút nhẹ nên chuyển qua thuốc Vinataba. Nhưng từ ngày cưỡi con xe Dray mới cáo cạch, lão chê thuốc Vinataba hút nặng và khét nên chuyển sang dùng thuốc ba số cho nhẹ và sang. Vẫn biết thói đời, phú quý, sinh lễ nghĩa. Nhưng sự thay đổi của lão không phải dành cho người tình. Lão muốn đẹp mặt cho thằng con rời đánh... Khi tiếp xúc với gia đình thông gia tương lai, tiếng nhạc nước ngoài sôi động khiến lão cau mày khó chịu. Đưa tay chỉ vào dàn cassette, lão khán nhắc cô bé nhân viên, "Đổi bằng khác đi em, sáng mảnh mắt đã nghe nhạc phừng phừng như phường bắt âm rồi." Chiều khách đến chưa đẩy 5 phút sau, tiếng người ca sĩ hải ngoại cất lên với những lời ca sâu lắng và lôi cuốn. Dù chưa thấm được hết vẻ đẹp của ca từ, nhưng ngồi bên tách cà phê nghe bản nhạc quen thuộc, Với lão khán là đời lên hương rồi Nghe gần trọn băng cassette Lão thấy thằng đàn em cưỡi con xe Minsk Lướt tới Nhìn người và xe bóng bầy hơn trước Lão đoán thằng này chắc kiếm được Nên bắt đầu đỏm dáng Chứ không còn giặt dẹo như trước Gọi xong tách cà phê Tuấn sún đưa cho khán đại ca mấy tờ giấy năm màu 2 Rồi nói nhỏ Đại ca tính chuẩn như số đề Mấy thằng tộc chuyển hàng số lượng cò con để thăm dò sang tháng bọn đó sẽ làm quả lớn Rồi phán sang Lào an dưỡng một thời gian. Đào kỹ những thông tin do đàn em cung cấp. Đào khán cân nhắc hồi lâu rồi dặn Tuấn Xuân. Vụ này quan trọng. Nên mày chọn thời điểm ra tay ở phố Lương Ngọc Quyến. Đến lúc đó sẽ có thêm người trợ giúp. Nhưng em không có súng nên hơi rén đổ ngu. Mày nhà đạn thì vào bốt hàng trống sớm. Theo sát hai thằng hơn mông Nên Tuấn Xuân thừa hiểu. Bọn đó vì bốt ma túy. Do vậy thằng nào cũng găm hàng đóng. Bởi nếu bị công an vịt, tầm chắc dựa cột. từ dưng được giao nhiệm vụ cướp hàng nhưng chỉ có con dao rắt lưng. Như vậy quá trui đầu vào chỗ chết. Trong khi đại ca ngồi cà phê ngắm gái đẹp. Nhưng y biết lúc nào chả có khẩu K54 phòng thân. Uống xong tách cà phê. Tuấn xuống lệ phép chào đại ca đi lo công việc. Lão khán buông một câu nhằm trấn an tên đàn em. Yên tâm, hôm đó tao sẽ cho mày cầm một quả mỏ vịt. Lúc đó chấp hết các loại súng. Đợi chồng dọn hàng xong. Hương Na Giát gọi hai cốc trẻ Thái dù vừa ăn sáng chưa đầy 10 phút. Tính thì là vậy. hễ buồn mồm sẽ phải ăn thứ gì đó. Nếu không ngộ nhỡ ngứa mồm sẽ đào mồm mà bày đời đứa nào làm thị ngứa mắt. Trầm đi lễ bái mọi đền, chùa, phủ, khắp nơi thì khiến gã chồng chật che ngứa mắt nhưng không làm gì được. Bởi hiện nay thì là người giữ tay hòm chìa khóa Gã chồng khác nào kẻ ăn người ở Vẫn biết tốt số hơn cố công Nhưng từ lúc chuyển lên phố cửa đông buôn bán Đồng tiền quay vòng nhanh hơn Khiến thị thấy mát mặt Gã chồng không còn dám bàn đồi Do thị luôn đúng Trong lúc đợi mối quen đến lấy hàng Hương lá sắt nhắc chồng Phủ tấm vải lên xe máy để không bị nóng yên thì không quên nhắc lại Bài học cháy xe của nhà Thắng Xuân bên kia đường Mặc cho nhiều người nói Đó là việc chẳng may Nhưng thì quả quyết có kẻ muốn phá hoại. Ở đời không có gì lạ ngẫu nhiên đến mức cháy xe và cháy cửa hàng trong thời gian ngắn. Vốn qua lại với xỉu quân Việt thì không lạ gì những chiêu đòi nợ Kiều dung cây dọa khỉ. Cháy xe là đòn cảnh cáo, cháy cửa hàng là đòn sát bán, chỉ thiếu nốt việc lấy mạng con nợ là xong. Ngại gã chồng trật trang đổi cơn ghen bóng ghen gió, Hường La Sát không nói nhiều với đám giang hồ tay nhau làm mưa làm gió ở khu này. Nếu xỉu cơn phiệt không lặn một hơi Có lẽ ngồi ở đây Thì đã hô mây gọi gió Thông qua lũ đàn em của hắn rồi Ăn cốc trẻ ngọt lợ như có đường hóa học Minh chập còn được tráng miệng thêm Từ mụ vợ nói nhiều Đủ thứ chuyện Kể từ dạo đồng tiền kiếm được công nhiều như trước Vợ gã thay tâm đổi tính Nói cả ngày không tránh Hễ tiền ít sẽ nói nhiều Và ngược lại Giá như độ răm năm về trước Gã điên tiết sẽ đập bỡ mò nhọn của thị ngay Nhưng giờ này do nhiều biến động, gã sống lặng lẽ và nhẫn nhục hơn xưa. Sau lần dính đòn thù phải mổ soạn não, mỗi khi trái gió trở rời, đầu óc như muốn nổ tung, khiến gã không làm được việc nặng hay sông sáo. Bởi thế gã chỉ quần quanh, đợi vợ sai đi lấy hàng, rồi vật vờ đến hết ngày. Mặc cho mụ vợ ngồi nói một mình như thánh nhập sắc phàm, Minh chập lượn sang quán nước bên đường. Gã gọi chén trà nóng rồi mượn cuốn sổ ghi kết quả xổ số. Để bắt đầu ngâm cứu Thông thường gã nâng lên Đặt xuống chán chê Đến 4 giờ chiều sẽ chốt hạ những con cần đánh Chúng không nhiều Còn thua thường xuyên Nhiều lần chờ mụ vợ về đến ngã tư sở Đã có kết quả khiến gã như phấn khích Chỉ muốn phi xe thật nhanh Bởi nếu hôm nào Chúng lô hay đề Sẽ làm cho gã Như bay bổng trên 9 tầng mây 10 tầng gió Báo hại khi trượt sạch gã thấy mình sắp chuyển ra bờ đê cho mát. Dù không quá máu me, nên gã chơi nhỏ. Tuy thế tích tiểu thành đại, vì vậy số tiền nướng vào trò đỏ đen không hề ít. Ngồi êm mông vẫn chưa ngắm được con nào ưng ý, Minh chập lượn ra đường phùng hưng để úp mặt vào tường đáy bệnh, dù cờ hàng thuê có nhà vệ sinh. Ngồi đợi khách quen, nên hưởng la sát với người bán báo rong đi ngang qua. Thị mua tờ an ninh thủ đô, rồi đọc lướt những tin giật gân, Để giết thời gian Gặp ngày nắng sớm nên dù trong gian hàng chưa nắng Nhưng Hường La sắt đọc báo Vẫn nghĩ đến việc sai gã chồng chập trang Sách mấy xô nước rội ngay vỉa hè cho mát Từ phía ngoài Bất ngờ có tiếng huyết xáo như gọi chó Khiến thị khó chịu Buông tờ báo định tế sống cải to gan Khuôn mặt của thị trật rãn ra Khi thấy thằng đàn em của Xìu quân Việt đang gặm quả xấu chua Hường La Sát hồi sáng Đã nghĩ đến thằng giặt dẹo này Kể từ hôm cầm tiền đã lượn mất hút, do vậy thị chửi thầm thắng mất dậy. Ai dè nó xuất hiện, còn trên tay cầm đúng chiếc túi thị nhờ mang về. Nhìn quanh không thấy gã chồng của hường La Sát, tên đàn em của siêu quân Việt có tên là Vũ Con, đưa túi cho thị rồi nói nhanh. Đại ca chuẩn bị đồng khởi, đập bọn não khán một phát ăn ngay. Do vậy có mình chị được biết địa chỉ, nhớ qua luôn vì đại ca đang chờ Cầm tờ giấy có ghi địa chỉ ở phố Hồng Phúc, Tự dưng hướng lá sát cảm thấy dạo rực trong lòng. Ký ức về hai ngày bên xỉu quân Việt lại ùa về, làm cho thị không còn thiết buôn bán Chưa kịp hỏi thêm vài câu, thị ngạc nhiên đã không thấy thằng vũ còn đâu nữa. Giá như nó ở lại thêm chút, khéo thị đang vui, sẽ đưa nó ít tiền, gọi là thưởng công. Hướng lá sát nhấp nhộm đợi gã chồng chập trang quay về trông giúp cửa hàng. thì cần vắng mặt vài tiếng để đi gặp người tình chạy vội vào nhà tắm, soi gương, chải tóc cho gọn gàng. Hương lát lá rát lầm bầm chửi gã chồng giờ này chết trôi ở đâu chưa về. Mỗi phút trôi qua với thị như dài bằng cả tháng. Nhát thấy gã chồng lờ lờ như ông từ vào đền cách đó gần chục mét. Không chịu được, nên thì lao nhanh tới, giật ngay chìa khóa xe máy trên tay chồng. Hương lát sát nói nhanh. Mình về trong hàng để em đi đón mối khách quen. Trời nắng, nếu ngồi trong nhà nhìn ra sẽ ngại. Tuy nhiên lúc đã cưỡi trên xe máy lượn phố, Hương La Sát thấy không quá nóng bởi có gió thổi. Đoàn đường từ phố cờ đông tới điểm hẹn không quá xa. Lúc nhìn tới địa chỉ ghi trong tờ giấy đúng là nhà nghỉ Anh Phương, Hương La Sát phi xe vào thẳng bên trong. Do tờ giấy của Vũ Con quên ghi số phòng hiện người tình đang tạm trú, Hương La Sát dựng xe rồi hỏi cậu lễ tân về người thuê phòng tên Sửu Trong lúc Hường La Sát sốt ruột đứng chờ cậu lấy Tân cha sổ tìm khách thuê phòng, ngay cửa nhà nghỉ có một chiếc xe lam chạy tới. Từ trên xe, có 6 người phụ nữ lao vào bên trong. Hường La Sát nổi tiếng khắp chợ Đồng Xuân, chợ Tạm Phùng Hưng vì sự ghê gớm của mình. Nhưng hôm nay, thì dính đòn hội đồng khiến trở tay không kịp. Người ta nói ba đánh một chẳng chột cũng khỏe, nhưng thì bị tới 6 người phụ nữ mu vào giữ chân tay không sao thoát ra được màn ánh ghen ở nhà nghỉ khiến dân phố kéo tới xem đông nghịt. Không để cho hướng la sắt thanh minh, đám phụ nữ dùng kéo các trụi mái tóc của thị họ xé quần xe áo rồi rùa xà con đĩ tội cướp chồng. Mỗi câu chửi lại kèm những cái vả khiến hướng lá sắt lệch mặt. Đã dồn sức vùng vẫy nhưng đối phương quá đông nên thị đành chịu trận. Do toàn đàn bà xử nhau bởi vậy không mấy ai mặn mà nhảy vào can thiệp. Cánh phụ nữ còn tỏ vẻ đồng tình bởi họ chúa ghét loại như này Trần đòn ghen chỉ chấm dứt khi gã Minh Chập xuất hiện. Nhưng lúc này hừng lá sát đã dính đòn tơi tả. Ngồi trông hàng cho vợ đi đón khách quen. Gã Minh Chập nhặt tờ báo trên trà vài đọc cho giết thời gian. Dù sao vắng mặt mụ vợ lắm điều nên gã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tranh thủ phút giây được tự do làm chủ chính mình hiếm hoi. Gã gác chân lên mấy xúc vải lơ đã ngắm ra ngoài đường. Tờ báo chưa đọc nổi vài dòng đã bị buông rơi xuống đất. Đang mơ màng cảnh chúng đề sẽ ăn chơi đập phá. Minh chập vội thu chân về vì cửa hàng có khách ghé vào. Không xem mẫu mã vải hay hỏi về giá cả. Người phụ nữ nói ngay một tin động trời. Vợ anh cùng thằng chồng tôi có gian díu với nhau. Lần trước hai đứa trốn lên lạc tùy hư hí tận hai ngày không trán. Sáng nay chúng nó hẹn nhau tới nhà nghỉ Anh Phương trên phố Hồng Phúc. Ngắm người phụ nữ sang trọng cưỡi con xe Dream mới kính con. Trên cổ đeo sợi dây chuyền, dễ đến vài cây vàng. Nhưng ngã Minh Chập vẫn bán tin bán nghi, nên hỏi lại. Chị có chắc việc đó là chính xác không? Người phụ nữ chép miệng nói một cách đau khổ. Tôi nào dám đặt điều vì xấu tràng hổ ai, nhưng mấy cô em chồng ghê gớm nó rủ nhau đi đến ghen hộ chị dâu. Thôi, vợ anh thấy anh lôi về, thằng chồng tôi thì tôi sẽ giữ. Nếu không đến nhanh, khéo tanh bành tất cả. Không còn tâm trạng nghĩ nhiều, Minh Chập bội đóng cửa hàng để tới ngay phố Hồng Phúc. Ngạt nỗi xe Honda Coupe 82 vợ gã đã đi từ nãy, đâm bí. Như đoán được thế khó của Minh Chập, người phụ nữ đưa chờ khóa xem máy Dream, dục gã cầm lái cho nhanh. Khi còn cách nhà nghỉ chưa đến chục mét, Minh Chập được chứng kiến trận đòn ghen kinh hoàng, đúng như người phụ nữ vừa nói. Vợ gã bị mấy người phụ nữ cắt tóc, xé quần áo, kèm theo những cái vả không trượt phát nào. Có lẽ nhận ra người đàn ông vừa đến là chồng, mấy người phụ nữ súm lại nhau nhau chửi gã tội không quản được vợ. Sau đó tất cả leo lên xe lam Rời đi trong nháy mắt Bánh mắt đã bị mấy con mẹ chửi sấp mặt Vì tội của vợ Máu điên trong người nổi lên Minh chập bước tới Lôi hưởng lát sát vào trong nhà nghỉ Để tránh những ánh mắt tò mò Không để vợ thanh minh Gã táng thêm cho trận nữa rồi Rằng lấy chiều quá xe con Honda Coupe 82 Bỏ mặc con vợ lăng loạn ở lại Gã nổ máy phi luôn về cửa hàng Bởi nếu còn đứng đó thêm chút nữa kéo gắt đập đầu mụ vợ vào tường cho chập trang như mình. Ngồi thảo hồn theo tiếng nhạc vàng ở cà phê quán xưa. Khi được vũ con, là đàn em cũ của thằng xử quân Việt, báo cáo việc lừa con đĩ hưởng La Sát tới nhà nghỉ trên phố Hồng Phúc, nhằm đói công chuộc tội. Vẫn trung thành với việc không dây vào chuyện đàn bà, do vậy lão giao cho đói hoa ban toàn quyền giải quyết. Miễn không gây án mạng là được. Nghe thằng Giang Hồ Tếp Diêu thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện, Lão Khán gật đầu về hài lòng. Hóa ra em dân tộc của gã xứng danh Thổ Mồ Kinh, bởi đây là lần thứ hai em mới đã lừa con đĩ hưởng la sát một vố đau nhớ đời. Bằng việc dựng luôn màn đánh ghen vô tiền khoáng hậu, em dân tộc vừa dạy cho con đĩ nhiều chuyện một trận, lại khiến gia đình nhà đó tan nát trong phút chốc. Phẩy tay ra hiệu, Lão Khán nhắc Vũ con. Thôi phán đi, có gì tao sẽ cân nhắc cho mày về đầu quân cùng anh em. Đợi cho thằng giăng hồ tếp diêu lủi mất, lão khán cười khùng khục thành tiếng. Bởi em dân tộc của lão chơi chiêu quá cao tay. Đúng là chỉ có đàn bà, chị đàn bà mới khiến người ta nghiêng mình kính nể. Việc đóa hoa ban mạnh tay chi tiền thuê luôn 6 con mẹ nặc nô quay lại đánh hội đồng con đĩ hưởng la sát. Trong lúc đó em mới tới ngọt nhạt cùng thằng huynh chập, khiến vợ chồng nhà đó như lạc vào mê hồn trận. Lão khán thật sự khâm phục mưu mẹo của người tình. Trong tâm trạng phờn phơ, thay vì quay về nhà, lão quyết định đạp xích lô tới quán bún trà điện biên để ăn mừng cùng người tình. Bởi sáng nay lão phải nhường con xe Dream cho em dân tộc trực tiếp ra tay dạy con lĩ hưởng la sát bài học tờn đến khi xuống mổ. Cô bé nhân viên quán cà phê từ sáng đã ngạc nhiên đến ngỡ ngàng bởi ông khách ăn mặc trài chốt bóng bẩy tưỡi con xe Dream mới cứng hay ghé vào thưởng thức cà phê. Nhưng sáng nay thấy mặc bộ quần áo dằn di, Còn go lưng đạp xích lô Đúng là khác nhau một trời một vực Giải thích cho sự thay đổi đột ngột này Lúc đứng lên thanh toán tiền Lão khán chợt thở dài nói Anh bị móm cả lô lẫn để Thôi lại quay về máng lợn như trước Vừa thấy bố chồng tương lai bước vào quán Dù đang chạy bàn nhưng thắm nhanh nhẹn Bưng hai vại biên lạnh Sau đó thêm đĩa mồi để ông không phải đợi lâu Kể từ lúc hai gia đình Nói chuyện cùng nhau Thắm chỉ còn đợi ngày vu quy, như vậy cô không phải vụng trộm cùng người yêu ở những nơi khuất nẻo. Nhận được cái gật đầu thay lời cảm ơn của bố chồng tương lai, Thắm tươi tình chạy sang phục vụ những bàn vừa có khách vào ngồi. Việc còn lại để bà chủ quán tiếp đón, bởi họ thường đầu mày cuối mắt cùng nhau. Chuyện người lớn cô không làm bàn, nhưng Thắm sợ nhất sau này người làm chồng mình lại giống y chang ông bố đẻ. Nghĩ là vậy, nhưng cô biết mình không thể làm gì đành thuận theo tự nhiên. Sau màn dựng chuyện đánh ghen, lò thị hợp quay về đúng lúc quán đông khách Hôm nay thị cười nói rộn ràng, niềm vui không hẳn đến từ việc sáng nay. Nó bắt đầu từ lúc Khương hít ra tay, khiến quán bún trà của lão chủ nhà cũ sập tiệm nhanh chóng. Hiện nay dù mấy tuần qua đi, nhưng ngôi nhà đó gần như bỏ hoang, vì không còn ai thiết tha hỏi thuê, do sẽ phải chi một khoản tiền không nhỏ để xử lý hậu quả. Ngồi rót bia, bốc bún cho khách, Lò thị hợp không quên đánh mắt đông đưa cùng lão khán Thấy người tình ăn mặc phong trần đạp xích lô như hôm nay khiến thị ưng cái bụng. Tuy nhiên nếu lão ăn vận trìn chu cưỡi con xe dream sẽ khiến thị phát cuồng. Nói một cách dễ hiểu thì yêu lão một cách vô điều kiện thậm chí như con thiêu thân vậy. Ngồi thưởng thức hai vài bia lạnh cùng địa thức ăn lão khán đưa mắt nhìn đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc rồi chợt nghĩ. Kể từ lúc lão và người tình bập bà bào nhau Cả hai như những kẻ đi giữa sa mạc nhiều ngày bất chợt gặp hồ nước vậy. Vốn không có nhiều chữ trong đầu, nhưng hồi ở trong tù lão thuộc được một câu khá hay mà đám phạm nhân hay nói. đôi ta bắt gặp nhau đây, như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang. Dù trên thực tế, lão cùng em dân tộc giống như hai con bò béo gặp kỳ động dục mới đúng. Nhưng lão thấy câu đó quá đúng với bản thân mình cùng em dân tộc. Sời thêm suất bún trà, lão khán chậm rãi bước lên căn hộ trên tầng 4 để nghỉ trưa. Dù ngay trên đầu vẫn còn tầng 5, nhưng mùa hè vẫn khiến căn hộ hai phòng thêm nóng nực. Nếu không có điều hòa mới tậu, chắc lão quay về nằm ngủ dưới nền nhà trong con ngõ nhỏ mát hơn nhiều. Có mèn bia, nên lão khán cởi bộ quần áo dần di ném vào góc nhà rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng. Trưa nay, lão cần dưỡng sức, bởi khi màn đêm buông xuống, lão cùng huynh đệ của mình tổ chức cướp hàng của hai gã tộc. Vẫn biết việc cướp hàng là canh bạc vô cùng nguy hiểm, nhưng nghĩ đến cả bao tài tiền có được, lão tặc lưỡi quyết chơi tất tay. Dù đang ngủ, nhưng lão khán vẫn cảm nhận được một bàn tay đang cởi nốt trước quần đùi Thái Lan, món quà tặng của đoá hoa ban để thái đống quần đùi màu tráng lòng và xoăn tít của lão. Không giống như mọi lần sẽ nhiệt tình hưởng ứng, lão khán gạt nhẹ tay người tình rồi nói khẽ, Hôm nay kiêng, Chưa từng thấy lợn chê cám bao giờ, do vậy lò thị hợp ngạc nhiên trước phản ứng của người tình. Thì đoán lão sắp làm một việc gì đó vô cùng hệ trọng, nên tránh gần gũi với đàn bà là điều dễ hiểu. Vốn là người có bản tính tò mò, sợ bồi chiều khó bán hàng nếu chưa nắm rõ mọi việc, ôm cứng lão người tình thì liền thò thẻ hỏi Mình tính làm vụ gì lớn? Có cần em hỗ trợ gì không? Mặt vẫn nhắm nghiền, lão khán khẽ lắc đầu từ chối. Chợt nghĩ đến tuyệt chiêu đập con đĩ hưởng la sát hồi sáng Lão cười khùng khục rồi giải thích. Hóa ra đó hoa ban tưởng hiền, nhưng lúc cần ra tay còn độc ác hơn cả loài rắn cặp nông cặp nia vậy. Khen người tình xuất chiêu khó đỡ, khiến đối thủ sấp mặt vẫn không biết ai là người chủ mưu. Đưa tay so cặp mông lồng bàn đầy tiếc nuối, nhưng lão khán quyết không dính vào đàn bà để mọi việc được hanh thông. Đưa tay lấy tấm chân chiên mỏng để cuộn mình vào. Lão khán nhắc người tình. Biết ít còn sống dai, biết nhiều. Rồi lại làm ma tế rồi. Lúc trời bắt đầu tắt nắng. Thấy không còn sớm nên lão khán đi vào nhà tắm, dội một số nước lên người cho mát. Vẫn trung thành với kiểu tắm như hồi ở trong trại cải tạo. Lão nhúng đầu vào số nước cho ướt để so sà phòng đầu tiên. Các loại dầu gội lão chê không dùng. Khi đầu sạch bọt xà phòng, lão hứng đầy số nước dội vào người là xong. Kiểu tắm này thời còn phải hứng từng số nước sẽ phù hợp. Lão không thích đổi kiểu tắm khác vì mất thời gian. Ngày trước, nhiều lần bà vợ bán dư cả góp ý, lão thường vặn hỏi vì sao châu bò to tiền như vậy, còn ít tắm. Do vậy, lão không cần tốn nước làm gì. Khác với bà vợ hay nói nhiều, đoán hoa bàn của núi rừng Tây Bắc nghĩ thoáng hơn. Lão tắm nhiều hay ít, với em ấy không quan trọng, miễn là mỗi tối cả hai ngục lặn trong tình ái là được rồi. Ném bộ quần áo dần di vào chậu nhung to, lão khắn mở tù lấy bộ quần áo khác để mặc. Vốn không cầu kỳ chuyện ăn mặc Lão tròn quần kaki màu be Cùng áo cổ tròn màu xanh nước biển Đeo thêm con đồng hồ SK mặt lửa Cho đủ bộ Căn hộ tập thể lúc hoàng hôn nhìn không có gì ấn tượng Bởi những dãy nhà đều giống nhau Ở việc xuống cấp Cùng những chuồng cọp được cây nới Thậm chí đứng nhìn qua cửa sổ Đạo cán có thể thấy Người phụ nữ ở dãy đối diện đang đứng nấu ăn cho bữa tối Thỏ tay xuống gầm thủ lão hoài ra khẩu súng K-54 Cùng hai băng đạn như vậy Về phần lão đã chuẩn bị xong, đêm nay sẽ đợi giờ hoàng đạo là đại khai sát giới. Mở khóa chiếc xe xích lô cả tàng lão khán rung chuông theo thói quen, dù phía trước không có phụ nữ, nhưng nếu có sẽ chẳng ai buồn tránh đường, bởi ở đây không phải con ngõ nhỏ bên làng Kim Liên nhà lão. Không muốn đóa hoa bàn vồ vập hỏi Han lão khán chậm chậm đạp xích lô về nhà. Bằng việc đi cướp hàng đêm nay, con đường Hoàn lương của lão chính thức khép lại, Nhưng đó là cái giá phải trả nếu muốn đổi vận Lão chấp nhận Không hề hối tiếc Nhìn thấy con xe Honda 67 màu đỏ Của thằng con rời đánh dựng trước cửa nhà Lão Khán nghĩ đến giới bạc Bên làng Thạch cầu đã giao cho con trai quản lý Nơi đó như con gà đẻ trứng vàng Do vậy con lão quyết bám trụ đến cùng Ném cho thằng con rời đánh Điếu ba số Lão Khán giận giới bạc trước sau cũng bị công an triệt phá Tranh thủ gom tiền rồi tìm việc khác tử tế Đưa con thắm về làm cùng Khương hiếp tự tin nói Bố yên tâm, con đang vào cầu son Nên ngu gì buông tay Tội đánh bạc có bị tóm, cũng chỉ bốc lịch vài năm Coi như mũi Không là gì thằng con rời đánh Thuộc loại hữu dũng vô miêu Thưa hỏi nếu lão không ngồi chấn trạch thay phi trột Liệu nó còn làm nên cơm cháu gì không cũng lắm chỉ là dạng giang hồ tép diêu Vẫn biết trẻ cậy cha Già cậy con Nhưng lão không hòng trông mong gì vào con trai Nếu ông con rời đánh không gây chuyện là mừng rồi. Nhớ lại lần đi tù đầu tiên khi Khương Hiếp chưa đầy năm, Lão Khánh luôn ân hận vì không có sự quan tâm dạy dỗ do vậy Lão không muốn con trai đi bảo vết xe đổ của mình. Dẫu biết khuyên nhủ cũng như nước đổ đầu vịt, nhưng Lão vẫn căn dặn. Mày sắp lập gia đình, làm gì cũng phải nghĩ đến vợ con trước tiên. Vẫn tưởng chỉ có ông bố vợ tương lai, vốn xuất thân nhà giáo, ưa dạy dỗ Ai dè, ông bố đẻ là đại ca giang hồ y trang như vậy. Không muốn làm mất hòa khí cha con, không hiếp bâng dạ cho qua chuyện. Y vớ chế áo mặc vào, sau đó ra mở khóa xe máy để lượn. Nhận thấy những lời giáo huấn của mình không làm cho thằng con rời đánh thay tâm đổi tính. Lão Khán chép miệng thầm nghĩ. Thôi kệ thằng bố nữa, đời cua thì cua máy, đời cái thì cái đảo. Nghĩ lắm chỉ tổ nhược người. Lúc trời tối hẳn, lão khán đội thêm chiếc mũ lưỡi trai rồi lầm lũi bước ra khỏi nhà. Giờ này đứa con gái của lão còn bận học tiếng Anh ở trung tâm chưa về. Thằng con rời đánh quản sới bạc chắc ngủ vội bên đó hoặc tót về đón con bé thắm đi làm như thường ngày. Không có hứng thú buông lời ong bướm khi thấy em đàm đang trồng mông dọn hàng. Lão khán bước ra sát vỉa hè rồi đưa tay nhìn đồng hồ như chờ đợi. Chưa đầy 10 phút sau, con xe con mang ca lướt tới. Trước sự ngạc nhiên của em đảm, lão khán lên xe ngồi ngay cạnh tài xế. Hàng ghế viết sau đã có sự góp mặt của lão vân phi tiêu, lão thần Bồ tạ, còn lão đắc đai đen là người cầm lái. Như vậy là đủ tứ đại thiên vương do giang hồ vân phong là nhất khán Nhị vân, tam thân, tứ đắc. Ngồi trên con xe con hướng về phía Hà đông, lão khán lơ đáng nhịp hai bên rồi cất giọng đều đều thông báo. Hai thằng mùa A-Dinh và Lâu Sá Phỉ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bỏ nó buôn ma túy, nhưng đồng thời là sát thủ máu lạnh. Nếu mùa a Dinh ưa dùng khẩu AK nói chuyện với đối phương, ngược lại, thằng Lâu Sá Phỉ thích dùng dao quắm để chém đối thủ. Nếu đụng phải hàng nóng, thằng đó không ngần ngại rút chốt quả lưu đàn để tiêu diệt đối thủ và chạy thoát thân. Chính vì bản tính hiểu lĩnh, Do vậy, thằng Lâu Xá Phỉ không những thoát được cuộc vây bắt của lực lượng bộ đội biên phòng năm ngoái. Nó còn gây thương tích cho họ khi ném lưu đạn chống trả. Do thông thảo địa hình, nên xe đã dừng trước một hàng cơm phở ngay xuân mai để bốn nguyên đệ giang hồ vào ăn tối. Tranh thủ lúc nhà hàng đang chuẩn bị, lão gắn tấm tắc khen lão đắc đai đen. Đệ quả không hổ danh lính lái xe trưởng sơn năm xưa. Còn xe như bà già 70 mà đệ lái êm mượt như ngồi xe vôn ga của mấy ông bộ trưởng vậy. Lão Đăng Đài Đèn nói như hoài niệm Để Vân Thích hồi lái xe quá cảnh Lúc đó tiền như có chân chạy vào nhà Tiếc là máu đỏ đen Nên để nướng sạch Rất rượu ra đủ 4 chén Trước khi chạm cấp Lão tuần Bối Tạ bất ngờ hỏi Lão Khán Mọi lần huynh ra tay nhanh gọn Sao lần này thằng chim lợn vẫn sống nhăn răng vậy Do đêm nay làm việc lớn Lão Khán thống nhất với các huynh đệ Rõ ràng mỗi người không uống quá ba chén rượu Bởi lúc vào việc mà buồn ngủ coi như vứt. Biết mọi người đều nhất trí, tuy nhiên lão vẫn nhấn mạnh. Sau đêm nay, mọi người sẽ qua về động ở đường láng nghỉ xa hơi vài ngày. Đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Sau tuần rượu thứ nhất, lão khán cầm chân gà mút mát rồi giải đáp thắc mắc của lão thân bố tạ. Loại thằng Sửu quân phiệt, thuộc dạng cả cuống, chết đến đít còn cay. Nó xì đều thằng tuấn xuống để huynh tự tay giấc đàn em của mình. Làm đại ca không tỉnh đòn, khéo bị thằng đầu đất nó rắt mũi. Nghĩa là thằng đó khai láo, nhưng làm sao mà huynh biết được? Khi mỗi người nốc thêm chén rượu thứ hai, lão cán dục mọi người ăn nhiệt tình. Tuy nhiên, câu trả lời của lão khiến mấy người huynh đệ càng băn khoăn hơn, vì thấy mông lung quá, bởi lão chỉ nói một cách ngắn gọn. Đó là kẻ khác. Bố bảo thằng Tuấn Xuân cũng không dám phản thùng. Sau bữa tối no say, bốn lão giang hồ cụm cán gọi ấm trà mạn để uống, bởi họ đâu có vội vàng gì. Điểm chung của mấy lão đều có tử lượng cao. Do vậy, ba chén rượu chỉ như xúc miệng gọi là khi bốn mái đầu pha xương trụm vào nhau bản mưu tính kế. Lão Vân Phi Tiêu thông báo, hiện trong xe có khẩu AK, Cùng 3 quả lưu đạn Là 9 lợi phẩm tịch thu lần trước Ở Lạc Thủy Hòa Bình Ngoài ra lão còn mang theo túi đựng Hơn chục con dao găm nhỏ Loại hàng thừa để dùng như phi tiêu Dù trên này địa hình đồi núi Nhưng lão vẫn không quên Quân lên xe ô tô một bao tải dây tơ hồng Phòng khi dùng đến Nhúng tay vào chén trà đã nguội Lão khán vạch lên bàn Một hình tròn Cùng một vệt ngón tay kéo dài Sau đó giải thích rõ Hiện nay, mỗi lần khuôn hàng về Hà Nội tiêu thụ hai thằng tộc là Mô A Dinh và Lầu Xá Phỉ đều trì nhét vào trong bàn đô có vài bánh heroin. Như vậy nếu có động thì chúng nó vứt hàng tàu thoát. Gặp lúc bị truy đuổi rát quá, bọn này sẽ mang đường đạn ra khẻ ngay. Tuy nhiên, mỗi lần cõng hàng qua biên giới, bọn này tập kết cả trăm bánh heroin ngay trong ngôi nhà trên đồi. Đường lên đó được một nhóm thay nhau canh gác. Kết thúc những thông tin vừa nói, Lão Khánh khẳng định việc xông thẳng vào kho hàng để cướp số lượng lớn là thượng sách Nếu đi dình cướp vài bánh heroin, thật không bỏ bền. Khi ngoài đường thưa thớt xe chạy ngược xuôi, nhiều hàng quán dọn hàng và tắt đèn, bốn lão giang hồ cộng cán bắt đầu lên xe, thực hiện phi vụ có 102 Quen đếm cua trong lỗ, lão thần bố tả ước tính bán rẻ như tháo cống, mỗi bánh heroin cũng được 1.000 đô la, vị trí cướp được 60 bánh sẽ là món tiền to khủng khiếp. Bỏ công lăn lộn giang hồ bánh lâu. Rượu uống chưa bỏ bèn, nhưng lão ngất ngây về số tiền sắp cướp được. Ngồi trên xe, lão bắt đầu hát khe khẽ. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say. Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát, những giãi đào xa nằm nghe biển hát. Con xe con mặn cà rẽ vào con đường nhỏ mấp mô, hai bên bàn ngàn sắn. Nhìn giữa ánh trăng cảnh vật im lìm, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa hóng khi thở ánh đèn pha. Bỗng tiếng ô tô chạy đến, đưa tay nhìn đồng hồ, biết sắp sang ngày mới, lão khán chỉ tay về phía những ngôi nhà phía xa còn le lói ánh đèn, rồi giải thích. Nếu đi đường chính sẽ áp sát được ngôi nhà chứa hàng của hai gã người ơ mông, nhưng đi vòng phía sau nhằm đảm bảo yếu tố bất ngờ. Xe ô tô dừng lại ngay gần rãnh thoát nước vì không thể đi sâu vào trong được, thậm chí lúc đi tới cuối đường, lão Đắc Đại đèn nhận ra một điều bất lợi, ở đây chỉ có thể cài xuống nồi chứ không quay xe được vì quá hẹp ấy lão thân bố tại mở bao tải lấy khẩu aka cùng mấy quả lưu đạn, lá văn phi tiêu khoác trước ba lô cũ từ thời còn đi bộ đội, bên trong là những con dao thừa riêng trên phóng sinh từ để hành sự. Những con dao của lão không có chồi gỗ, thay vào đó người tự rèn làm cán bằng đoạn sắt vừa đủ cho mấy ngón tay để phi về phía đối thủ. Dưới bầu trời sáng trăng, bà lão dáng hồ lâm lũi men theo quả đồi, riêng lão đắc đây đâyn ở lại lo vụ quay xe ô tô và tiếp ứng nếu cần. Nhìn thấy bà nô của lão Vân Phi Tiêu đang khoác, tự dưng lão cán nhớ đến cảnh hành quân năm xưa. Điều đặc biệt ở chỗ, cả bốn huynh đệ của lão đều từng vào sinh ra từ nơi chiến trường. Sau này hòa bình lập lại, không hẹn mà gặp cả bốn lão đều dễ bước thành những kẻ giang hồ cộng khán. Âu cũng là số phận. Khi cách ngôi nhà 200 mét, lão khán dặn lão thuận bố tạ, vạn bất đắc dĩ mới cần nổ súng, bởi sẽ gây kinh động không cần thiết. Dùng rau ngâm cận chiến là nhanh và hiệu hi Súng chỉ dành để uy hiếp đối phương. Bằng kinh nghiệm chiến đấu của mình, Lão Khán biết rõ yếu tố bất ngờ sẽ đảm bảo cho thắng lợi. Bế đối phương chỉ ma lanh khi có sự cảnh giác mà phòng bị, còn đêm nay bọn chúng như cá nằm trên thớt. Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, ngoài những bao tài đựng sắn, hầu như không có vật dụng gì đáng giáng. Lúc này ở giữa nhà có 5 người đàn ông uống rượu ăn thịt một cách lặng lẽ. Không giống như đám phàm phu tục tử rượu vào đời ra hoặc chạm cốc tưng bừng, Mấy người này để căn rượu ở giữa, ai thích uống tự rót ra bát của mình, không có cảnh ép nhau uống hay mời mọc. Nhìn qua khe hở của vách gỗ, lão khăn thấy rõ, giữa ánh đèn bão, một con lợn quay đặt ngay vào chiếc chậu nhôm to. Bọn bột ma túy dùng dao xẻ thịt và cầm tay chấm vào chỗ gia vị. Đạo đoán đó là mắc khén, nhưng không nhìn rõ. Ngoài hai thằng người hơi mong là mùa an dinh và lầu xá phỉ đã quen mặt, ba kẻ còn lại, Lão đoán là bọn người Lào, như vậy hôm nay việc cất vó tự dưng khó khăn hơn dự kiến. Đáng ra, giờ này hai thằng tộc đã ngủ say, nào ngờ bọn nó ăn đêm kiểu này chắc cạn mấy can rượu cũng là lúc trời sáng. Nếu bất ngờ xông vào sẽ xảy ra thương vong, bởi nếu tưởng là công an đột kích, bọn này dám quăng nửu đạn hồng thoát thân. Như hiểu được những băn khoăn của Lão Khán, từ phía trước nhà Lão Vân Phi tiêu không người bước nhẹ không một tiếng động tới gần và nói nhỏ. Để cho hai con chó sơi bả rồi. Chó béo mà không sực được nghĩ cũng thấy phí của rồi. Riêng bọn này chắc để dùng phi tiêu cho đỡ ổn. Hai huynh dùng hàng nóng áp chế là ổn. Bà lão giang hồ từng vào sinh ra tử nên bản lĩnh có thừa, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu đổ sức đấu lại bọn buôn cái chết trắng như này. Nhìn con lợn cùng căn rượu, dù đã vơi, nhưng nếu để bọn này lăn ra ngủ, chắc mấy huynh đệ sẽ làm mồi cho mũi. Do vậy, đạo khán gật đầu, chấp thuận, bắt đầu tấn công. Dúi khẩu AK vào tay lão khán Lão thân bút tạ thì thào Hai thằng tập biết mặt huynh rồi để thấy huynh nên lánh mặt thì hơn Lúc bọn đệ xông vào Thằng nào phản kháng Thì huynh ốt chết cụ nó luôn Thấy lão thân bối thả nói có lý Lão khán trao khẩu K-54 của mình để cầm khẩu súng AK Ngày trước ở chiến trường Lão dùng AK quen đến mức Khi lách nhẹ đầu súng qua khe hở của vách gỗ Ký ức về việc phục kích giặc Năm xưa chật ùa về Vốn có kinh nghiệm Lão hướng nòng súng về phía kẻ đang ngồi quay lưng về phía mình. Như vậy, nếu cần nổ súng, sẽ bắn xuyên táo được hai tên. Sau khi Lão Vân Phi Tiêu giả tiếng tắc kè báo hiệu, Lão Thuận bố tạ đi vòng dòng bên trái. Lão Vân Phi Tiêu bước nhẹ như mèo qua bên phải để tạo thế gọng kìm. Riêng đậu Khán dùng khẩu AK để khống chế cả đám bôn ma túy trong nhà. Xét ra, không khác cảnh lực lượng công an đi đánh án. Đạo Khán thấy thằng bùa A Dinh đứng dậy đi ra cửa, Điệu bộ của nó chắc sẽ đứng đái vào gốc cây, rồi vào ăn nhậu tiếp. Dù thằng đó đi tay không, nhưng lão đoán nó có rắt khẩu súng trước bụng, bởi đó là vật bất ly thân. 10 phút yên lặng trôi qua, nhận thấy dự vắng mặt bất thường của mùa an dinh tên đồng bọn đàn lâu xá phỉ cất giọng gọi bằng tiếng dân tộc. Ngay vừa lúc cánh cửa gỗ hé mở, từ bên ngoài tối mù mịt, bất ngờ có hai con chó bay vào, nằm đúng vào chậu nhôm to đựng con lợn quay đã xẻ thịt ăn quá nửa. Nhìn thấy hai con chó sùi bọt mép, cả bọn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai sát thủ xuất hiện. Gã người Lào vốn ngay khẩu súng định bóp cò, nhưng gục ngay xuống bởi viên đạn cắm vào đưng, do đảo khán nhanh tay khai hỏa trước. Cảnh giác chất bọn buôn ma túy, dù đang nắm lợi thế, nhưng Lạ Vân không quên phi con dao nhọn chúng tay thằng Lầu Xá Vì. Bởi nhìn túi quần của nó cộng lên, Lạ biết đó là quà lưu đạn, không phải súng. Vốn là những kẻ buôn ma túy nói đời Mấy gã người Lào có vẻ bớt lo sợ, thậm chí một gã còn nở nụ cười bí hiểm, có lẽ bọn chúng nhận ra, đây không phải là lực lượng công an. Đối với chúng mất vài trăm bánh heroin nhưng bảo toàn được mạng sống cũng đáng. Tuy nhiên, kẻ nào cướp hàng sẽ phải trả cái giá không hề nhỏ, chỉ là sớm hay muộn. Việc lục soát không mất quá nhiều công sức, hai bao tải ma túy được ngụy trang bằng ngô ở phía trên được tìm thấy nhanh chóng. Dù không được 120 bánh heroin như tin mật báo, nhưng 80 bánh Đủ khiến mấy lão giang hồ thấy ấm no rồi Với bọn bồn ma túy Cẩn thận không thừa Nhận được ám hiệu của đám huynh đệ trên đồi Lão đặc đài đèn vắt ba tải dây tơ hồng Bước vào căn nhà Lão nhanh chóng chói chặt cả lũ bằng những sợi tơ hồng Khiến tên nào cũng phải nhân mặt vì đau Bởi tơ hồng Theo cách gọi của khán đại ca Thực chất là dây thép gai chuẩn mỹ Đôi tàng mùa A Dinh vào chói cùng Nhìn cô nó cắm nguyên con dao nhỏ Bởi tài phi tiêu của lão Vân không chút ghê tay Lão thần búa tả rút dao rồi cầm máu cho gã người hâm ông. Thấy vậy, lão vân phi tiêu giải thích, con dao không chạm vào động mạch cảnh, nên thằng tộc này còn sống sót. Khi con xe con về đến đường Nguyễn Trãi, con đường ngắn liền với những năm tháng giang hồ của mình, lão khán trầm ngâm, nói với mọi người. Vậy là huynh đệ ta dám đán tru rồi. Có vài năm trong trại cải tạo cùng đại ca ở xứ nghệ, do vậy lão đắc đai đen cười sàng khoái, vai xuống giải thích cho lão vân phi tiêu cùng lão thuận bố tạ, đán chu là bó giái châu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng linh duy theo dõi hít tập 15 của đất dữ, rất cảm ơn sự truy đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 16, còn bây giờ, linh duy xin chào. Chúc quý vị khán đích giả có một đêm thật ngon giấc.